Quý vị và các bạn thân mến chúng ta sẽ đến với tập 10 của cây gạo làng Đông Sảnh Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like nút chia sẻ video để ủng hộ A Tuún ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên và đặc biệt là trời đang bắt đầu nóng dần vào mùa hè rồi thì đừng bỏ qua sản phẩm gan ngượt xạ đen nó là sản phẩm hỗ trợ về đường gan rất là tốt nó là thảo dược dân gian từ lâu đời các cụ đã dùng rồi À, ăn tốt, ngủ tốt Các bạn có thể vào shop để lựa chọn rất nhiều các mạ trà Phù hợp với uh, túi tiền Và phù hợp với mức độ thưởng thức của mình Cũng như là nhận những cái ưu đãi tốt nhất Từ A Tũng Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 10 Của cây gạo làng đông sạch Tác giả Bùi Ngọc Phúc Sách ba lô đi theo con đường cũ đến nhà của người đồng nghiệp năm xưa là Vi Văn Mạnh. Lúc này Phạm Công Binh thấy mình thật là may mắn bởi chuyến đi công tác kết hợp vừa cùng với công việc cho nên thuận tiện đủ đường. Sau khi lo tang lễ cho mẹ mình, trong lúc phân vân không biết xin phép ông chủ lên mạng ngược vào dịp nào cho thích hợp, thì bất ngờ anh được cử theo xe tải lên lâm trường thu mua gỗ về để làm vật liệu sản xuất. Sở dĩ có sự phân công trùng hợp như vậy bởi ông chủ nhiệm biết anh đã từng làm cán bộ lâm trường nhiều năm. Bởi thế, ông chọn đúng người thông thuộc sẽ rút ngắn thời gian hơn rất nhiều. Dù giấy tờ đầy đủ, thế nhưng mất đúng 4 ngày, xe gỗ của hợp tác xã mới lan bánh được về xôi. Chuyến công tác coi như đã hoàn thành tốt đẹp, do đã xin phép từ lúc ở nhà. Phạm Công Binh không theo xe ô tô về ngay Anh sẽ ở lại hai ngày để giải quyết việc riêng Đi men theo con đường gặp gành quen thuộc dẫn đến bản lúc Từ xa ngôi nhà sàn của ông Vi Văn Thịnh Hậu duệ của đoàn quốc công Vi Văn Đản Thời phò lê diệt mạc hiện ra Tuy nhiên cảnh vật nơi đây nhốm màu úa tàn Sắc vàng của những lá cây sắp lìa cành Cộng thêm bụi đất bay mù mịt Khiến cho sự trong lành của vùng cao Tây Bắc như biến mất Có lẽ những con lợn đang kiếm ăn ở bên đường cũng còi còi, y như lũ trẻ con cởi chuồng, mặc độc manh áo mỏng. Chúng ngước nhìn người lạ bằng con mắt sợ hãi, xen lẫn với tò mò. Không gặp Vi Văn Mạnh ở nhà, nhưng nhìn theo ông bố của đồng nghiệp cũ, đang nằm ở bên bàn đèn thuốc phiệt. Phạm Công Binh thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ mất công lặn lội, rồi lại công cuốc cốc về xuôi. Ngắm căn nhà sàn bao năm không thay đổi, thứ đáng giá nhất chính là bàn đèn thuốc phiệt. Cùng với hai bao tải ngô để ăn dần. Phạm Công Binh kiên nhẫn đợi ông Vi Văn Thịnh phê pha cùng với Ả Phủ Dung thêm một lúc nữa. Việc sen ngang sẽ khiến cho họ mất hứng. Thậm chí sẽ xảy ra cãi nhau to. Ở nơi nào phong tục đó chính là như vậy. Giống như ở dưới xôi, việc mua bán và hút thuốc phiện bị cấm. Nhưng phong tục nơi đây truyền từ nhiều đời. Do vậy lực lượng công an và chính quyền vẫn chủ trương vận động, thuyết phục bà con là chính. Bà con dân tộc vốn sống tự cấp tự túc Nhiều khi cán bộ đi rồi Họ sẽ vào sâu trong những nơi rừng núi heo hút Trồng cây túc Hoặc trồng sen lẫn với nhiều loại cây khác Số thuốc phiện thu hoạch được Sẽ được cánh đàn ông lẫn đàn bà Dùng để hút quanh năm Thỉnh thoảng có đám khách dưới xuôi lên đổi bạc Hoặc dùng tiền mua thuốc phiện Mang về kiếm lời Đã có nhiều đám công tác ở trên vùng cao Phạm Công Binh thích nhất loại mật ong đặc biệt Chỉ có ở trên này Đó chính là những đàn ông hút mật hoa anh túc Do vậy mật ong nếm sẽ có vị hơi đắng Người nào không biết thì sẽ gọi là mật ong đắng Dù không có màu vàng ống đặc trưng của mật ong Nhưng loại mật ong thuốc phiện với màu hơi sẫm Lại rất tốt cho sức khỏe Hút đủ cữ Chiêu thêm ngụm rượu ngô cho đỡ nhạt mệt Ông Vi Văn Thịnh lôi từ góc nhà ra thanh bảo kiếm Đã phủ một lớp bụi dày Ông rút kiếm ra khỏi vò Thanh kiếm có đôi chỗ hăn gì Nhưng vẫn khiến cho nhiều người e sợ Không đợi khách phải hỏi Ông bắt đầu giải thích bằng tiếng kinh chưa sỏi Ta đã gọi đán thời mo nổi tiếng Quanh vùng Đến để làm lễ giải bùa rồi Nhưng xem ra thời xưa Các thầy mò cao tay hơn Nhỏ việc mổ thịt một con lợn Ba con dê Cùng là con gà để là lễ Hiện nay ma lực của nó bị giảm đi nhiều Mày cầm về, Là gì cũng được Ở dây này có mang đổi rượu thì cũng chẳng ai thể đổi đâu Không thấy tấm thẻ bài Đại Việt Thiên Tử đâu Phạm Công Minh ngạc nhiên hỏi Chỉ tay vào bộ bàn đèn cùng mấy con dê ở dưới sàn nhà Ông Vi Văn Thịnh giải thích rành mạch Ngày xưa bộ bàn đèn quý như thế này chỉ dành cho các quan châu Dòng dõi nhà các quan lẽ nào lại không có được một bộ như vậy Hôm trước có thằng buôn bò dưới xuôi ghé qua đây Ông đem đổi thẻ bài lấy 5 con dê cùng bộ bàn đèn. Dù sao thì thẻ bài cũng chẳng phải là của anh. Xòe bàn tay ra trước mặt khách. Người đàn ông dân tộc vừa nói vừa gặp từng ngón tay như trẻ con dưới xuôi hay nằm tình làm tính. Ta gọi thầy mau đến là phải khoản đái cơm rượu rồi. Lúc họ về ta phải tiễn chân bằng chai rượu con gà cùng với tiền lộ phí. Mày tính như vậy sẽ có tốn kén không? Biết không thể cãi được với cái lý của người mèo Phạm Công Binh cầm thanh bảo kiếm nhét vào bao lô Rồi thất thẻo quay ra bến xe Anh nhẩm tính Mai ra còn kịp chuyến cuối ngày về xuôi Trước khi xuống cầu thang Từ trên nhà sàn Tiếng của hậu ruệ đoàn quốc công vang lên Nhắc anh dắt theo hai con dê Mang về dưới đó mà nuôi Chán nản và không muốn đáp lời Thế nhưng Phạm Công Binh vẫn nói vọng Thôi bác dắt cả đàn dê Hoặc wow, là nó điếu cho nó sẵn khoái Thành quả của việc thống nhất đất nước bắt đầu thấy rõ Xã thống nhất cùng 12 xã trong huyện đã được kéo điện lưới Nhìn hàng cột điện được đơn vị thi công chôn từ ngoài đường vào tận trụ sở ủy ban xã đang xây dựng Mọi người cảm thấy phấn chấn Như vậy từ nay họ không còn phải sống trong cảnh đèn dầu nước giếng Nhiều người đã từng ghé qua nhà họ hàng ở trên phố Được ngồi trước quạt điện cho mát Rồi ăn cơm giữa bóng đèn sáng choang Giờ là lúc họ say xưa kể lại những kỷ niệm khó quên đó. Sống ở làng không phải xếp hàng lấy nước. Bà con cũng thấy chỉ cần có ánh điện là cuộc sống sẽ đổi thay. Còn nguồn nước bao năm vẫn múc ở dưới giếng và hứng ở trên trời để nuôi sống bao người. Đông Sảnh là làng thuần nông nhưng vẫn được coi là làng khoa bảng vì có nhiều người đỗ đạt dưới các triều đại phong kiến trước đây. Thế nhưng những di chỉ xa xưa dù bị đập phá, dấu tích vẫn còn. Những bậc cao niên vốn hay sống bằng hoài niệm mỗi khi nhớ lại cảnh xưa đều ngậm ngùi đầy nối tiếc. Cụ có nhiều chữ thì ngồi kỳ cạch viết lại những điều mắt thấy tai nghe cùng với phong vận của làng. Họ sợ sau này đời con cháu sẽ không hình dung ra được. Đứng nhìn bảng cột điện chưa dù chưa kéo dây nhưng hứa hẹn bộ mặt của làng quê sẽ thay đổi. Bà khuyên quay sang nói với mấy người Khi có ánh điện như thế này. Rồi làng đông sảnh cũng chẳng kém gì nơi phố thị. Rồi gái làng dắt chồng còn đắt chồng còn hơn cả mớ tôm tươi của lão thuận. Bán cho mấy mẹ con ở ngoài xóm quá phủ Biết miệng lưỡi của bà này nói câu trước chính là để chửi câu sau. Mọi người tặng lờ như không nghe thấy. Nhưng bà xoan thì không nín nhịn được như vậy. Bà góp ý ngay. Bà không mua thì thôi. Nói ra nói vào làm gì. Từ ngày bà giá mất. Cho nên ông Thuận phải đem tôn cá đi bán. Đó là kế sinh ngai của người ta. Thì... Thì... À, à, tôi, tôi, tôi tôi tôi chỉ tuyện mồm nói vài câu. Chứ tôi có ý gì đâu. Sau hai lần bị cô nếp phang cho bầm dập. Có vẻ lời nói của bà khuyên. Không còn được mọi người coi trọng. Không còn bận tâm con bé Na giống người đàn ông nào ở trong làng. Việc... Năng suất lúa hai vụ lên tiếp không được như trước Rồi sâu bệnh cùng với khô hạn Khiến cho mọi người lo lắng Người quê coi trọng hạt thóc như hạt vàng Nhìn chỗ thóc lép Ai còn tâm trạng mà nhòm sang nhà người khác Có chăng chỉ có bà khuyên Gần như là không thay tâm đổi tính bao giờ Đứng một lúc không thấy ai hưởng ứng Bà khuyên chép miệng cắp nón đi về Đến giờ trở bị cơm chiều cho cả nhà Bà không muốn nấn nát thêm Dù con dâu về sớm thường phụ một tay, nhưng bà muốn có mặt để kịp thời chỉ đạo. Tính bà thường thích quyết định xem ăn món gì, nấu hay là luộc rau để con dâu thực hiện. Thời gian gần đây, đã có nhiều nhà có nhiều tiền lập mái ngói trong sự thán phục của người làng. Thế nhưng mái ngói chưa ngả màu, không hiểu sao có người lại thích quay lại lập mái lá rồi Bởi mái ngói nhìn đẹp nhưng mùa hè nóng hơn hẳn. Trời mùa hè, mọi nhà trong làng thường giải chiếu ra ngoài Hiên hoặc là ra giữa sân để ăn cơm cho mát. Bữa tối tận dụng cơn gió trời, vẫn thoáng hơn trong nhà. Lúc đời con dâu bưng mâm cơm từ dưới bếp ra sân, bà khuyên chỉ vào mấy can rượu hỏi chồng. Vì sao ở xã nghiêm cấm nấu rượu lậu, ông phải kín đáo một chút. Để nghe can rượu, nơi trướng tai gai bắt thế kia thì hóa ra là lại ông tôi ở bụi này. Không thích nói qua nói lại với mụ vợ lắm điều. Ông bớt sẵn dọc. Bà đã gây gớm quá. Cho nên ở cái làng này thử hỏi bố thằng Tây nào dám bén mặn đến chơi. May ra có con nếp bạo gan. Chưa có miếng cơm nào vào miệng. Bà khuyên thấy đau như là cắn phải lưỡi. Kể từ lúc có bà đó bà ngồi lùa nhanh. Hai lưng cơm rồi cắp đít đứng dậy. Bà biết dạo gần đây lão chồng... Hay cắp chai rượu cùng với đồ nhắm thừa Đi ra ngoài bè nứa Có lẽ ngồi nhà ngắm vợ mãi chán quá Lão thích chén chú chén anh cùng với lão thuận Đúng là ở đời Cũng không biết là mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào Bà chỉ lầu bầu Già rồi mà không biết chọn bạn mà chơi Giá như mà còn làm hội trưởng hội phụ nữ như trước Chắc là bà sẽ mắng cho một trận mà chẳng hề nề nan. Cả tự rảo ở nhà trăm lợn, trăm gà, bà không dám hé răng bởi vì biết tính chồng mình không còn nén nhịn như xưa. Thậm chí nếu cần, lão sẽ cho vài cái bạt tai. Người ta nói ông ít nói là thường rất cục. Chính vì thế cho đến bây giờ, bà vẫn luôn thầm tự trách mình. Hóa ra, xưa này bà lấy chồng chỉ là vì hai nhà đều là xuất thân tầng lớp bần cố nông, như người ta hay nói là môn đăng hộ đối. hôn nhân không dựa trên tình yêu, hay nói đúng hơn là dựa vào sự đồng cảm vì chung tầng lớp. Do vậy, bà thấy cuộc sống càng thêm vô vị và nhàm chán. Cũng may còn có việc buôn chuyện để khỏa lấp nỗi buồn. Uống xong hấp nước, vẫn thấy chồng cùng con trai và con dâu ngồi ăn nhẩn nha. Hình như không có mặt bà, khiến cho mọi người vui hơn thì phải. Cầm chiếc quạt giấy trên tay. Bà khuyên bước ra đường làng vì không muốn nhìn thấy cảnh trứng tai gai mắt. Bà biết ở sân kho hợp tác sẽ có mấy bà mau chuyện đang đợi mình. Mặc xác cho lão chồng tự chăm hai đứa cháu nội để con dâu thu dọn nốt mọi việc trong nhà. Đối với ai thì không rõ, nhưng với bà... Việc đơm đặt chuyện nó còn hứng thú hơn là việc ngồi dòng tay Lắng nghe đài phát thanh Thoáng nhìn thấy bà đi tới Một mẹ hay chuyện không kém Chạy lại Mẹ này thì thào như sợ mấy mẹ kia hỏi trước To chuyện rồi Phen này thì to chuyện rồi đấy Thấy bà khuyên ngơ ngát Được dịp mẹ này mát mẻ Rõ chán cho bà Dạo này bà nhà nhiều Đâm ra là mụ mị người phải không Bà hội trưởng hội phụ nữ của làng mình Tự dưng không chồng Mà ảnh bụng ra. Thế em hỏi bà nhé. Thế là chuyện to hay chuyện nhỏ nào? Như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Đã lâu lắm rồi bà khuyên mới cảm thấy mọi thứ giác quan của bà như được đánh thức. Kể từ lúc cô Hường được bầu thay bà làm hội trưởng hội phụ nữ. Bà đã mất đi cảm giác quan trọng. Khi cầm cuốn sổ tay cùng với chiếc bút trường Sơn, đã không còn danh giá thì chớ. Bị con địa nếp phang tơi tả khiến cho bà phải ngồi phơi mặt ngoài ủy ban để viết tường trình. Không nghĩ đến thì thôi, hãy nghĩ đến là người bà cứ như là lên cơn sốt phát ban vậy. Tin cô Hường không chồng mà chữa, nếu biết tận dụng sẽ khiến cho những mụ bỏ phiếu bầu hội trưởng hội phụ nữ phải thấy xấu hổ. Chưa kể mấy vị cán bộ ủy ban lâm vào tình thế khó xử Không muốn tin sốt dẻo này Bị mấy con mẹ cùng hội mang đi buôn chuyện trước mình Bà khuyên nghiêm mặt nhắc Dù sao người ta cũng là hội trưởng hội phụ nữ Cứ để cho bà tìm hiểu đã Chứ nếu không chị em lại mang tiếng Là kẻ đơm đặt chuyện thị phi Khéo rồi đến lúc lại dắt nhau ra trụ sở ủy ban Ngồi rõ mà đẹp mặt Nhớ đến trận đòn tưng bừng của cô nếp đợt trước Mấy bà cùng hội đều gật gù công nhận lời bà Khuyên nói là đúng. Sau một tối thì thảo bàn luận, mọi người nhất trí giao cho bà Khuyên việc tìm hiểu ngọn nguồn. Trong thời gian đó, tất cả đều kín miệng, không dám hé răng nửa lời. Khi chương trình câu chuyện đêm khuya bắt đầu, hội buôn chuyện của bà Khuyên tự động giải tán. Họ cần ngủ để ngày mai sẽ bắt đầu một ngày đồng án như thường lệ. Lúc khép cổng, ngón xuống gian nhà ngang, không thấy lão chồng mình nằm ngủ như mọi khi. Bà khuyên không quên buông một câu, đúng là các loại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đạp xe lên huyện họp cả buổi chiều, sau đó quay về làng. Quãng đường cả đi lẫn về không quá 15 cây số thế nhưng do những cơn ốm ngén vật vã khiến cho hưởng run lẩy bày. Nhiều lúc cô cảm giác, còn bao nhiêu sức lực trong người, Cô dồn hết sức xuống đôi chân để uống pedan. Ngày trước hồi còn ở đơn vị thanh niên xung phong, việc trèo đèo lội suối cõng gạo đi vài chục cây số là chuyện nhỏ. Tuy nhiên do sức ép của bom miền, bây giờ thính giác của cô giảm đi nhiều, chưa kể những trận sốt rét ác tính đã bào mòn hết toàn bộ sức lực. Tất cả những hiểm nguy mà cô và đồng đội từng trải qua, kể cả việc đối diện với cái chết trong căng tấc, hóa ra cũng không có sức tản phá bằng những định kiến nơi làng quê. Biết mình sắp phải chống trọi với dư luận Nếu việc không chồng mà trở lộ ra Thế nhưng hưởng không biết Cơn bão rông đó mạnh cỡ nào Liệu cô có đủ can đảm để vượt qua Như những lần bảo sinh ra tử hay không Chỉ cần nhìn vào cách đối xử Của dân làng với gia đình ông Thuận Cô tự biết mình sẽ là miếng mồi ngon tiếp theo Để họ bày tỏ thái độ Thế nhưng trước tiên cô phải vượt qua Mấy cuộc họp ở xã Nơi cô sẽ bị đồng chí của mình lôi ra kiểm thảo Tình cảnh Nó khéo y chang như thời đấu tố Cơm nước xong xuôi hường Tranh thủ dọn dẹp nhà cửa Cô không quên bỏ cành cao lá dầu Cùng với mấy phong bánh khảo vào túi nhỏ Khi cả xóm quá phục Không còn người ngồi hóng mát ở ngoài cửa Cô chậm rãi bước sang nhà bà Tám đầu xóm Vốn biết bà không đặt nặng việc lễ lạc Cô đã tùy tiện Biện lễ đem sang Dẫu còn bán tín bán nghi chuyện ma quỷ thần thánh Nhưng từ lúc được ông Thuận cho biết Mình bị vong theo Hãy đặt mình xuống giường Dù nhắm mắt nhưng cô cũng chẳng tài nào ngủ được Ở làng đông sảnh Những chuyện mê tín dị đoan thường bị ngăn cấm Thế nhưng ngay xóm quá phụ Mọi việc khác hẳn Hường sắm lễ ghé qua nhà của bà Tám Do ông Thuận đã động viên cô rất nhiều Đã không ít lần gặp người âm Ông Thuận tin vào những điều tai nghe mắt thấy của Hường Những người không tin Thật ra chưa từng có duyên được gặp Cô nhớ mãi lời ông Thuận đã nói hôm đó Ma vua chúa, ma công hầu khanh tướng hay ma đói ông đều đã từng gặp. Duy nhất có đám ma đeo xả cột thì chưa. Hoặc họ là người sống như ma. Do vậy lúc họ thành ma cũng chẳng khác là người bao nhiêu. Đợi cô hưởng Tháp Hương và kể lại chuyện gặp ma gốc cây gạo ngày trước. Bà Tám bình thản phân tích. Chẳng phải ngẫu nhiên người ta nói. Thần cây đa ma cây gạo cú cáo cây đè. Cây gạo vốn là nơi chố ngụ của những linh hồn cơ nhỡ. Họ không biết bấu víu nẻo nào để được siêu thoát Hoặc món nợ trần gian vẫn chưa trả hết Khiến họ chẳng thể nào rời đi được Thế theo bà Em phải làm sao Chưa kể còn cái thai trong bụng Cầm ba nén nhang vừa đốt xong Bà Tám hô thành vòng tròn trước mặt của Hường Sau đó bà rung chuông triệu thỉnh hồn ma Hay chư thần chư thánh nào đó Ngồi im nhắm mắt nghe tiếng của bà Tám Đọc bài kinh kệ lúc nhanh lúc chậm Tiếng chuông lúc vang xa Khi lại trói tay sát ngay bên cạnh Hương cảm giác như toàn thân lơ lửng trên không trung Nhớ lời bà Tám dặn dò Cô không dám cả hé mắt ra nhìn Bởi lẽ cô sợ Đến lúc rồi mạo thạp phạm đến đấng thần linh Cả người cô cứ thế Bồng bềnh như áng mây trôi Mọi suy tư của cô gần như không còn tồn tại nữa Cho đến tận khi Buổi lễ kết thúc Bà Tám nhắc Hường Không phải có một mà cô có đến Những hai cái vong nó theo Người ta nói chết trẻ khỏe ma Anh chàng mặc quần áo bộ đội Vì thương cô cho nên nhất quyết Ở lại Tuy nhiên giờ đây Người đó đã chính thức siêu thoát Cô chỉ gặp lại trong tâm tưởng mà thôi Chưa từng nghĩ mình lại bị nhiều vong theo Đến như vậy Thoáng dùng mình kinh sợ Hường hỏi Thế, thế còn cái vòng thứ hai Thì thì sao Đưa mắt nhìn ra dòng sông phía xa Bà tám thở dài Không giấu được vẻ kinh ngạc Bà giải thích Con vòng này mang chân mệnh thiên tử Cho nên kẻ được hầu cửa thánh như bà Nào dám mạo phạm Bà nghĩ cái thai trong bụng bà Trong bụng của cô Hường Chính là giống rồng của ngài truyền lại Nhưng âm dương hai cõi khác nhau Vì thế cô mang thai Nhưng chẳng thể sinh nở Thường kinh ngạc bởi làm sao có cái chuyện đó. Không lẽ cả đời cô phải vác cái bụng bầu để cho dân làng xúc xỉm. Bà Tám vặn nhỏ ngọn đèn Hoa Kỳ đặt lên ban thờ. Lúc này không gian ở trong xóm quá phổ yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ một lời nói bình thường cũng khiến cho người ở cách xa cả chục mét nghe rõ. Biết mình vừa chớm hầu thánh cho nên năng lực có hạt. Do tạm thời chưa nghĩ được cách nào chu toàn. Bà đành an ủi bởi có những việc không phải muốn là được. Ô, hãy đạp xe lên bệnh viện huyện khám xem sao. Tôi thì, tôi chưa từng thấy cái chuyện ma ngủ với người mà ra sinh linh cả. Bởi linh hồn, nó không còn tồn tại như hình hài của chúng ta. Có chăng là họ mượn phần xác của ai đó mà thành. Kể từ khi ở nhà bà Tám về, dù nhắm mắt rồi hết nằm ngửa nằm nghiêng. Nhưng hưởng cũng chẳng ngủ được. Người ta nói thức khuya mới biết đêm dài. Với những thanh niên xung phong như cô, việc thức trắng đêm lo đảm bảo tuyến đường vận tải cho đoàn xe thông suốt được kéo dài đến sáng. Mỗi cuộc chiến có một mức độ khác nhau, giống như việc nghe tiếng bom nổ để đoán loại máy bay vừa thả. Không biết ngày xưa bên cạnh cô luôn có đồng đội. Mọi người chấp nhận hy sinh vì lý tưởng sống của mình. Tuy vậy... Cuộc chiến không tiếng súng ở làng quê còn khiếp hơn như vậy. Cô không có đồng đội, cũng chẳng có người thân giúp đỡ. Nếu cô mang thai thì chính người trong cuộc họp. Cô gọi là đồng chí, sẽ đứng lên phán xét. Sau đó đến lượt dân làng Đông Sảnh. Áng chừng bây giờ là tầm 3 giờ sáng. Hường khoác chiếc áo bộ đội cũ, rồi bước ra bè nữa của ông Thuận. Dẫu bết nửa đêm, một người đàn ông quá vợ ngồi cùng với một người phụ nữ không chồng mà chữa. Sẽ sinh ra thị phi Thế nhưng cô không cảm thấy lo ngại Bởi ông Thuận đã không còn sợ miệng lưỡi thế gian theo dẹp Không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của vị khách nữ Ông Thuận thậm chí còn cảm thấy vui Bởi có người nói chuyện Sẽ không còn cảm giác buồn ngủ Đưa cho cô Hường Bắp ngô luộc từ chiều Ông Thuận khuyên thật lòng là dù là ma hay là người Thì đều có quê hương bản quán Nếu như đây là vong hồn của nhà vua, đâm lại càng dễ tìm. Cô nên thu xếp, lên Châu Bình Nguyên một chuyến. Việc này cứ nhờ con trai ông chỉ đường dẫn lối. Hình như là ông cạnh đó vẫn còn đang vương vấn nơi đồng rừng lắm. Hai người một già một trẻ, một nam một nữ, im lặng ngồi dưới ánh trăng. Mỗi người trong lòng mang những nỗi niềm không dễ chia sẻ. Để phá tan bầu không khí im lặng, hường khẽ gợi chuyện. Bác gái đã nhẹ gánh trần ai Như vậy cũng được an ủi phần nào Tiếng của ông Thuận như văng vẳng và không trung Khi đã gom đủ Mọi đắng cây tủ nhục trên đời Bà mang theo làm hành trang Để bước sang bên kia thế giới đấy ở trên xe bò chở mấy bộ bàn ghế cho ủy ban, Phạm Công Bình không còn sự ngai ngùng như trước bởi anh là người có công ăn việc làm đàng hoàng. Đi thoát ly từ giáo tốt nghiệp trung cấp lâm nghiệp, anh không muốn quay lại lội ruộng sau đít Lon Châu. Nói đúng hơn là chẳng muốn chạm mặt dân làng, đặc biệt là mấy ông trưởng thượng họ Phạm Công. Đứng đầu là ông già Phạm Công Huệ, một lão già nói hay hơn đài nhưng vô tích sự. Hai xe bò chở bàn ghế dừng lại trước trụ sở ủy ban. Nhìn mái ngói đỏ tươi cùng bức tường Quét vôi vàng thắm Anh thấy vui vì quê hương đang trên đà phát triển Người thay mặt ủy ban ra nhận bàn ghế Là phấn thọt Dù hai người vốn là bạn nối khố Từ thỏa chăn châu cắt cỏ Thế nhưng y lở đi coi như không quen biết Có lẽ ý sợ mang tiếng Là cán bộ xã giao dù với thành phần Gia đình có vấn đề Thói đời phù thịnh không phù suy Phạm công binh không hỏi han vồ vập Người bạn cũ Anh biết Những loại tôm tép thường nghĩ mình hóa rồng Sau khi vạch vòi đủ thứ Phấn thọt ngoạc mồm chê Mặt bàn bào không được nhẫn Chân bàn cập kênh Màu vét đánh vàng tróe Chê mỏi miệng xong Y ưỡn ngực tuyên bố Hãy gọi chủ nhiệm hợp thức xã tới đây làm việc Lô hàng này quá kém chất lượng Cho nên xã không thể nhận Mặc cho cậu thợ mộc đi cùng hết lời năn nỉ Phạm công binh bước tới chỗ dựng đếu cầy Anh thản nhiên nhồi thuốc châm lửa giết một hơi Việc này làm cho phấn thọt trợn mắt ngạc nhiên. Bình thường đếu cầy ủy ban để trước hiên, mọi người ra vào, có việc đều hút thoải mái. Thế nhưng đó là thời chiến. Còn trụ sở ủy ban thì vẫn ghé nhờ đình làng. Bây giờ trụ sở mới được xây dựng to đẹp, cán bộ cũng không còn như xưa. Một kẻ dân đen như Phạm Công Binh lại dám tự nhiên, cứ như là ở nhà, là điều hiếm. Móc trong túi áo công nhân ra đã sờn rách một tờ biên lai. Like. Phạm Công Binh thủng thẳng nhắc Nếu bộ bàn ghế tre cũng được Không nhận cũng được Nhưng đề nghị gã cứ bút phê vào đây vài chữ Nhanh để còn về báo cáo lãnh đạo hợp tác Thoáng trong phút bối rối Phấn thọt vẫn nói cứng Nhưng nhưng đó không phải là có việc của tôi Phủi đít quần đứng dậy Phạm Công Binh lử mắt Rồi gần từng tiếng nhắc rõ Nếu không dám bút phê tưởng tỏ là gã chẳng đủ thẩm quyền để khen hay chê lô hàng. Bây giờ nếu như không gọi người có trách nhiệm tới, anh thả hai con bò cho nó gặm cỏ rồi phóng uế ra ngay cửa ủy ban. Biết gặp phải thằng nối khố cứng đầu. Phấn thọt đành phải lầu bầu yêu cầu người khiêng chỗ bàn ghế vào trong căn phòng quần trống ngay cuối hành lang. Căn phòng đó được dựng làm phòng mít tinh mỗi khi ủy ban xã tổ chức lễ kỷ niệm hoặc là họp đại diện các thôn xóm. Dù phòng họp chưa rộng như hội trường, nhưng đã không còn cảnh mỗi lần họp phải kê ghế ra sân đình như trước. Thấy không còn sớm, cũng chẳng mấy khi quay về làng, Phạm Công Binh quyết định ghé về thăm nhà. Anh muốn thắp cho mẹ mình nén nhang, sau đó sẽ ra vó bẻ thăm cha. Vượt qua những giây phút khó khăn nhất trong cuộc sống, bây giờ anh chỉ cầu hai chữ bình an. Nếu tìm được hạnh phúc một lần nữa, anh sẽ nắm thật chặt để mà sống tiếp. Đẩy cửa bước vào Sân nhà lá rụng như giải thảm Không còn tiếng lợn réo đòi ăn Tiếng gà lục cục mổ thóc như mọi bận Giờ đây không cảnh thê lương Làm cho anh không khỏi bùi ngùi Người ta nói đàn ông xây nhà Đàn bà xây tổ ấm Bây giờ vắng đi bàn tay người phụ nữ Thành ra căn nhà cứ hoang tàn Không khác gì ngôi miếu cổ Ở trên triển đê Sau khi thắp nén nhang trên bàn thờ Phạm Công Binh lặng lẽ quét sân Anh gom rác vào góc vườn Rồi châm lửa đốt Đã lâu rồi mái bếp giả Không có làn khói bay lên Đống rác cháy ở góc vườn Như tiết thêm luồng sinh khí Ngồi bên hên nhà Phạm Công Binh nhớ lại Tết sum họp đoàn viên năm nào Khi đó dù làng đông sảnh Vừa trải qua trận đại hồng thủy kinh hoàng Thưng nhưng nhà anh ba thế hệ đã quay quần Đông đủ cùng nhau góp Tết Trong không khí đầm ấm vui vẻ Năm đó phu cu Phạm Công Đại Vũ Đã góp mặt bằng tiếng khóc Tiếng bi bô của trẻ thơ Vợ chồng Phạm Công Đức từ Hà Nội Về ăn bữa cơm tân niên Dạo đó cuộc sống khó khăn Nhưng mẹ anh vẫn xoay sở từ trước Tết vài tháng Để cho dù đói Hay no Mâm cổ Tết vẫn đầy đủ bánh trưng Khoanh giò Bát canh măng nấu chân giò Cùng với bóng bì Thoáng chốc Đã thấm thoát vài năm trôi qua. Nghĩ đến cảnh bây giờ người còn, người mất, người chia ly. Phạm Công Binh cũng chỉ biết nhẫn nhịn, nhìn, nhìn làn khói bốc lên cao. Quá khứ như đang ngừng tụ, còn tương lai chỉ là một màu xám xịt. Đợi hương ở trên ban đã cháy hết. Anh thắp thêm tuần nhanh nữa rồi khép cửa cổng, đi ra ngoài xóm bãi. Bởi hôm nay, đi đâu hay về đâu thì cũng chẳng xua tan được nỗi buồn. Thấy con trai xuất hiện. Ông Thuận không tỏ vẻ ngạc nhiên Mà bưng đĩa lạc giang cùng với đĩa cá rán ra mâm Không còn vẻ tráng kiện như trước Đã sắp bước sang tuổi 70 Sức khỏe của ông đã có giảm sút Giót cho con trai chén rượu Ông tử tốn phân tích Chè già thì mang mọc Ông bây giờ sức tàn lực kiệt Việc kéo vó bè khiến cho sức khớp xương của ông mỏi nhừ Tuy nhiên đây là cái nghề tổ tiên truyền lại Nếu như anh chán sống cảnh vạ vật nơi xưởng gỗ Để kiếm tiền đong khảo Có lẽ sống trên bè nứa Sẽ giúp cho anh có thời gian để tĩnh tâm Tính bước tiếp theo Hai cha con một già một trẻ cứ như vậy Mà ngồi uống gần cạn chai rượu Đây là rượu do ông bất tự nấu Cho nên em Thế nhưng lúc say cũng khiến cho người ta mềm nhũn như tàu lá Ngồi ở ngoài này Nhưng tin tức chiến sự Ông nghe không sót mùi nào Điều ông lo nhất là tình hình biên giới phía Bắc Nếu bên Trung Quốc đem quân xâm lược Một lần nữa Ông sẽ bị vả lây Thấy con trai có vẻ không hiểu Ông Thuận giải thích Ngày xưa còn công tác ở bên Hải Hưng Ông được nhà nước cử sang Trung Quốc Học một năm Bây giờ hai nước giao tranh Người thông thạo tiếng Trung như ông Cũng không tránh khỏi phiền phức Thế nhưng ngày đó cả miền Bắc Có khối người sang đó học Bố cứ lo xa làm gì Phạm Công Binh nói Khẽ lắc đầu Bởi vì con trai cạn nghĩ Ông Thuận uống cạn chén rượu Sau đó khẳng định Ở làng Đông Sảnh chỉ có một mình ông sang Trung Quốc Đám ma đeo xà cột Nhớ dai như đỉa đói Chưa kể Phạm Công Đức Nó như là cái án treo lơ lửng trên đầu Không biết có phải là do Uống mấy chén rượu mềm môi Tự dưng Phạm Công Binh thốt ra một câu đầy triết lý Bụt ở trên tòa Gà nào dám mổ mắt Chỉ tay về phía trụ sở Ủy ban xã thống nhất ông Thuận cay đáng nói bụt hay ma đeo xả cột thì đều ở đó hết còn anh còn tôi đi nghe tiếng con vẹn ngầm gừ nhưng lại vẫy đôi ông Thuận biết là có khách quen lên bè Treo ngọn đèn bão lên cao cho ánh sáng giỏi xuống dòng sông, nơi có mảnh ván gỗ bắc làm cầu. Chỉ tay vào người phụ nữ vừa xuất hiện, ông giới thiệu con trai. Cô Hường, hội trưởng hội phụ nữ thay mụ khuyên. Cô ấy muốn nhờ anh giúp một việc quan trọng. Từng gặp đủ mọi loại chuyện yêu ma quỷ quái. Đã mở nắp quan tài của vị vua chết trẻ, lấy hai báu vật, khiến cho đời mình đủ long đong. Sau này gặp lại vị vua trong mộng, Lẫn cả khi trèo lên đỉnh núi chôn trả những gì của đấng quân vương Tuy nhiên Lúc nghe Hường kể việc mình có thai với hồn ma vị vua Phạm Công Minh vẫn giật mình kinh sợ Anh không ngờ Trên đời lại có chuyện kỳ lạ đến như vậy Đúng như chàng đã nói Người nào chưa gặp ma Thì sẽ không tin có ma Nếu hai cha con anh không gặp vị vua về đòi nợ Chắc câu chuyện của cô Hường sẽ bị coi là hoang đường Biết cha con ông Thuận Là những người mình có thể gửi gắm niềm tin Cô Hường thú thực là đã đi khám Ở trên bệnh viện huyện Thế nhưng họ khẳng định Bụng cô chỉ là khối u Chứ không hề có sự sống nào cựa mình nhờ Chính nhờ tờ giấy xác nhận Cùng với đống hồ sơ bệnh án Cô đã thoát được cuộc họp chi bộ Dành kỷ luật mình Thế nhưng cô tin chắc một điều Cô mang thai của đống quân vương Hút xong điếu thuốc lào Phạm Công Binh thẳng thốt nói Anh chưa thấy ai mang thai đến 21 tháng bao giờ Có lẽ cô nên tin vào y học Để sớm về Hà Nội điều trị Hương nắm lên bàn tay thô giáp Của Phạm Công Binh rồi khẩn khoản Tôi Tôi mong anh đưa đến Châu Bình Nguyên Để kêu cầu Mọi việc sau này có như thế nào Tôi xin gánh chịu hết Ông Thuận khẽ thở dài Để cho hai người rõ Theo điển tích của bên tàu Ngày xưa có một vị vua già không có hoàng tử nối ngôi. Điều này khiến cho cả hậu cung xôn sao. Ai cũng mong được mang thai rồng để một bước lên đài vinh hoa phú quý. Sau này nhờ chịu khó kêu cầu vì hoàng hậu họ vương đã đậu thai rồng trong niềm hân hoan của cả triều đình. Quá vui bừng trước việc đó. Nhà vua ban lệnh đại xá thiên hạ và miễn thuế 3 năm cho thiên hạ để tích phước. Vậy cuối cùng hoàng hậu có sinh được hoàng tử Hoàng tử không bác Uống thêm chén rượu cho ngọt giọng Ông Thuận kể tiếp Vương Hoàng hậu mang thai hơn 2 năm trời Không có dấu hiệu sinh nở Bởi vì cái thai trong bụng là yêu ma quỷ quái Nhà vua đã mời Thầy phù thủy cao tay vào cung trấn yêu Và trục vong Hóa ra Hoàng hậu mang thai giả Nguyên do bởi đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến việc Mang long thai Do vậy vị Hoàng hậu có đủ mọi triệu chứng Của một người như vậy Đấy Tôi nghĩ là do ước muốn là mẹ của cô quá mạnh. Có lẽ cô mắc chứng mang thái giả. Như vị hoàng hò vương. Tiết trời ra mùa khiến mọi người ngồi trên bè nữ đều cảm thấy lạnh. Thế nhưng cha con ông Thuận nhờ có mấy chén rượu vẫn cảm thấy bình thường. Duy có hưởng nghe xong câu chuyện thấy dùng mình. Không biết mình bị lạnh do thời tiết hay vì câu chuyện. Tự dưng hưởng xây sầm mặt mày như người trúng gió. Cô buồn nôn. Nhưng không kịp chạy ra phía vó bè gần như ngay lập tức Hường thổ huyết rồi nằm vật ra bè Đưa bé Na vào lớp mẫu giáo Cô nếp không quên dặn con gái ngoan ngoãn nghe lời thầy cô Sau đó đi xuống xưởng dệt chiếu gần sân kho hợp tác Buồn vì không làm được cô nuôi dậy trẻ Thế nhưng cô nếp chưa từng ân hận vì việc mình đã làm Muốn hiền ngang sống được ở làng Đông Sảnh, cô phải gai góc như loài xương rồng ngoài bãi cát khô cằn sỏi đá. Đi ngang qua, trụ sở mới của ủy ban đang lập ngói. Tự dưng cô nén tiếng thở dài, thời thế đổi thay cho nên lòng người thay đổi. Dạo này đám cán bộ xã không còn được như trước, hình như họ rời xa dân hơn thì phải. Chưa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện. Cô nếp thấy ông chủ tịch xã đi ngược chiều với mình. Do khoảng cách gần cho nên cô không tiện lánh mặt Không còn dáng vẻ tất tả trong bộ quần áo tối màu Cùng với chiếc sạc cột đeo ngang người Ông chủ tịch xã diện áo sơ mi trắng Có cài chiếc bút máy Quần âu của ông cũng được may bằng loại vải tốt Của các nước xã hội chủ nghĩa anh em Từ sau lần ông Thuận kể chuyện gặp ma đeo sạc cột Tự dưng dân làng dị tai nhau Về những người suốt ngày thậm thụt như bóng ma Hầu hết họ là ở ủy ban xã Do vậy bà con hay gọi sau lưng là ma đeo xà cột Có lẽ câu chuyện của ông Thuận đến tại ông Nghĩa Từ dạo ấy dân làng không thấy ông đeo xà cột nữa Nhưng ông biết tránh voi chẳng xấu mặt nào Bởi vậy ông bỏ qua đề nghị của cậu phấn thọt Cho dân quân mời ông Thuận tới trụ sầu ủy ban để làm việc. Ông hiểu gia đình đó đã chịu đựng quá nhiều đắng cay rồi. Họ đâu còn gì để mất cho nên họ không biết sợ. Lúc người ta thay đổi hình thức, việc hút thuốc lào chắc không còn phù hợp bởi lúc giáp mặt nhau. Cô nếp nhìn thấy trong túi áo sơ mi của ông có bao thuốc lá sông cầu. Bỏ chiếc nó đang đội trên đầu xuống, cô quạt phe phẩy dù không nóng. Sau đó cất tiếng thì thảo Bác chủ tịch hôm nay đi làm sớm quá Em thấy hiếm có vị cán bộ nào tận tụy Đúng là bà con được nhờ Không biết cô nếp nói thật hay mỉa mai Như ông Nghĩa gật đầu cho biết Công việc lúc nào cũng lút đến cổ Vì bà con ông phải cố gắng Ông nhắc cô nếp nhớ chịu khó phấn đấu Khiến cô giải miệng nói cảm ơn ông đã quan tâm Cô vừa dệt chiếu, vừa tu dưỡng đạo đức Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn vừa hồng vừa chuyên Khi được phân công về đội dệt chiếu Cô nếp thấy ngay cách làm việc Kém hiệu quả nơi đây Chưa kể hình thức sản xuất tập trung không phù hợp Ngày trước làng đông sảnh Có nghề dệt chiếu Thế nhưng bà con thường làm trong tiết nông nhàn Công việc hợp này hợp với người già và trẻ con Khi cô khoảng 12 tuổi Việc đan lát theo thùa hay dệt chiếu đều làm thoan thoát Bây giờ hợp tác xã, tổ chức dệt chiếu Thường theo hình thức tập thể Khiến người ta đâm ra ủy lại Năng suất thấp do làm theo tiếng cảnh Chưa kể sản phẩm phân bổ theo kế hoạch Khiến mọi người không còn động lực phấn đấu Đầu năm có ý kiến đề nghị Đưa việc dệt chiếu về từng hộ gia đình Tuy nhiên trong cuộc họp ngày hôm đó Ông Nghĩa chủ tịch xã kịch liệt phê phán lối làm ăn cá thể manh mốn. Theo ông, việc sản xuất theo hình thức tập thể là ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Quyết không bàn lùi. Vừa ngồi xuống chưa kịp thở. Ông đã thấy bà Tám hỏi lại. Sao ngày hôm nay nhìn cô kém sắc như thế? Không lẽ là lại gặp lại cố nhân? Không phải đâu bác. Em em gặp ma cán bộ. Tại nơi nơi làm việc. Cô ít khi tâm sự cùng ai ngoài bà Tám. Cô biết tai mắt của mụ khuyên luôn giỏng nghe tai nghe chuyện để về mách lẻo Người ta nói không ưa thì dư hóa giỏi. Nhiều lúc cô nói chuyện bình thường. Lúc họ tam sao thất bản, nó lại thành một câu chuyện khác. Kể từ ngày chồng mất, cô biết cuộc đời của mình. Chỉ còn phải chăm no, lo cho bé Na, việc đi bước nữa là không thể. Dù người chồng trước là liệt sĩ, người chồng này mất do vết thương tái phát. Thế nhưng qua miệng lưỡi độc địa của mụ khuyên, cô bị cho là có số sát chồng. Người ta nói quá tam ba bận. Nhiều lúc cô nếp muốn con mụ tai quái, đó sẽ bị dìm xuống ao bèo. Nhưng nghĩ đến bé Bena, cô đành phải nến. Có lẽ ngại tính nóng như lửa của cô, phần vì đang ngấp ngé ghế chủ tịch xã của ông Nghĩa khi ông ấy đến tuổi nghỉ hưu Vì thế tay tiềm chủ nhiệm hợp tác xã không gây khó dễ cho cô nếp. Mặc cho bà thím nhiều lần bày mưu tính kế. Nhưng y khôn chán vạt. Vốn thuộc mẫu người ngậm miệng ăn tiền. Y chẳng dạy gì sống theo kiểu mồm chó vó ngựa như bà thím của mình. Gần trưa lúc nhiều người vội về nhà lo việc riêng. Rồi còn ngủ đến chiều mới quay lại tổ dệt chiếu. Thấy không còn ai cho nên bà tám đưa cho cô nếp hai phong bánh khảo. Cùng với một chiếc quản sôi nếp Nói cô mang về cho con bé Khi trong sườn chỉ còn lại hai người Ba tám cân nhắc rồi nói với cô nếp Nếu cô muốn thoát khỏi cảnh sống lầm than bể khổ Chỉ còn cách nương nhờ các thánh ở cõi trên Trước đây là người không thích mấy chuyện mê tín dị đoan Nhưng từ ngày chồng chết Rồi gặp đủ chuyện không hay Cô nếp bắt đầu tin vào những việc tâm linh Cô nhớ ngày xưa Bà nội thường dạy sống ở trên đời Có thở, có thiên, có kiêng có lành Đừng có vô sư, vô sách Vô thần như mấy ông thần cán bộ Nhìn họ khác nhau Ngày còn sống ở xóm quá phụ Dù không hỏi Nhưng cô nếp biết rõ Bà Tám là người âm thầm tu sửa ngôi miếu Do vậy bà nói với cô chuyện tâm linh là đều dễ hiểu Nhưng tính cô thích nói thẳng Nói thật không vòng vo Làm ở ủy ban nhiều năm Tiếp xúc hàng ngày với cả ông Bí Thư lẫn chủ tịch. Cô ghét nhất là kiểu nói của họ giống nhau. Cái gì cũng bưng tập thể ra dọa. Còn mấy ông cấp trên lại ưa kiểu nói ở đây nhưng chết cây hả tĩnh. mờ cặp lồng cơm cô nói một cách tử tốn. Biết là như vậy. Nhưng thần thánh hay ma quỷ thì cũng phải hữu duyên mới gặp được. Họ đâu có ngồi ở trụ sở như mấy ông cán bộ. Họ cũng không ngồi mỗi sáng ngoài chợ làng để cho chị em gặp được. Được rồi, tối thứ sáu, cô hãy qua nhà chị. Nếu không gửi được con, thì dắt theo con bé Na cũng được. Trong căn phòng rộng chừng 40 mét vuông của bà Tám có gần chục người đàn bà ngồi trước ban thờ mẫu. Họ chuẩn bị làm lễ như thường lệ. Không còn để ngôi nhà thông thống như xưa, bà Tám ngăn làm hai buồng cho kín đáo. Ở buồng ngoài có kê bàn uống nước. Cùng với bàn thờ người con trai đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Nếu khách lạ ghé qua họ sẽ nghĩ bên trong là buồn ngủ Nhưng chẳng phải. Dù cả ngày ngồi dệt chiếu như bao nhiêu xã viện khác. Không biết bằng cách nào bà Tám đã sắm đủ hòm khăn trầu áo ngự. Trên bàn thờ Tam Tòa Tứ Phủ Thánh Mẫu có tượng của mẫu đệ nhất Thượng Thiên mặc áo đỏ. Mẫu đệ nhì Thượng Thiên mặc áo xanh. Mẫu đệ Tam mặc áo trắng. Ngoài ra còn có ban thờ ngũ vị tôn quan. Nhìn ban thờ chia thành các cấp độ với những pho tượng đều được sơn son thép vàng, toát lên thần thái uy nghi cùng với hương trầm đỉnh đồng và giá nếm. Những người phụ nữ quanh năm chân lấm tay bùn như lạc vào một thế giới khác hẳn. Họ thoát khỏi những bon chen vụn vặt hàng ngày. Ngoài mấy người vợ liệt sĩ là hàng xóm của nhà bà Tám, có cô nếp đã chuyển sang làng bên nhưng vẫn thu xếp về dự. Điều khiến cho mấy người phụ nữ ngạc nhiên Đó là sự có mặt của bà Soan Vợ ông chủ tịch xã Đặc biệt hơn còn có thêm cả cô Hường Chủ tịch hội phụ nữ Đồng thời cũng là một đảng viên đang sinh hoạt Tại chi bộ ủy ban Như vậy cô đủ thấy tâm linh là điều rất khó lý giải Không có cung văn Tiếng kèn, tiếng sáo Thế nhưng buổi hầu đồng Vẫn khiến cho mọi người ngất ngây Họ cảm thấy gần hơn với các đấng thần linh Điều mà bao lâu nay họ không dám nói tới Hoặc là mơ ước được tham dự Trước khi buổi hòa đồng kết thúc Gần như đồng thời Những người phụ nữ bỗng nhiên cảm nhận được Một luồng thánh khí tỏa ra Bao trùm cả căn phòng Buổi dự lễ hầu cửa thánh như một cách để họ trở về cội nguồn Và nhận được sự che chở của thánh mẫu Giúp cho họ quên đi mọi khổ đau Và tiếp nhận thánh khí Điều này thấy rõ nhất Ở trên gương mặt của bà Tám Sau mỗi một vấn đồng Sắc diện của bà nhìn hồng hào hơn Trước khi đồng thăng Trong trang phục màu trắng Bất ngờ tiếng Của đệ tam Thượng thiên thánh mẫu vang lên Ta cai quản miền sông nước bao năm. Lòng xót thương cho những người gặp kiếp nạn như Bình Nguyên công chúa. Ngày xưa làng đông sảnh hữu duyên nên đã an táng và lập miếu thờ. Tiếc là công chúa số phận long đong. Vì thế thân xác phiêu bạt ra mãi ngoài cửa bẻ. Còn miếu thờ hương tàn khói lành mùa xuân tới đây, bình nguyên công chúa sẽ xuôi dòng về. Các con muốn hưởng lộc rơi lộc vãi thì hãy nhớ hầuu táng cho công chúa làm sao cho thập phần trù đáo. Tam phủ công đồng, Tứ phủ Và Linh, Lời vắn ý dài Trong lúc những người phụ nữ còn đang dập đầu khấn vái Thì bất ngờ bà Tám Ngã vật xuống chiếc chiếu cạp đều Như vậy là đồng thăng Còn Thánh Mẫu đã đi vân du miền khác Chỉ thấy loán thoáng Ở bên ngoài trời Mặc dù là ban đêm Thế nhưng tựa như phía đằng xa Lué lên một dáng mây hồng vậy Đợ lấy bát nước với nóng từ tay của bà Soan Bà Tám đã trở lại bình thường Sau khi uống hết bát nước Bà nhẹ nhàng giải thích Thôi thì một liều 37 bảy cũng liều Đợt tới bà sẽ mua gạch Rồi gọi thợ đến tu sửa lại ngôi miếu Chẳng lẽ mọi người Cam tâm ăn uống và đi làm Theo tiếng cảnh cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay Ra cánh đồng làng nằm nghỉ hay sao Nhận lấy lộc từ tay của bà Tám Những người phụ nữ hoan hỷ ra về Hình như đến với buổi hầu đồng như vậy Sẽ khiến cho họ quên đi được cuộc sống còn nhiều khó khăn Không dám nói ra suy nghĩ ở trong lòng Nhưng mấy người phụ nữ đều thế tham dự vào các buổi lễ Còn thiết thực hơn ngồi họp ở thôn Nơi có mấy cán bộ nói như lên đồng Nhưng nghe toàn là những thứ vô bổ mất thời gian Hường nán lại vì đợi cho mọi người về hết Lúc chỉ còn bà Tám đang thu dọn Cô ven áo cho bà nhìn bụng mình Không còn cái bụng bầu như người chữa tháng thứ bảy Từ bao giờ bụng cô đã lép kẹp như bụng người đói ăn Không chờ bà Tám hỏi Hương kể lại buổi nói chuyện Cũng như việc cô nôn ọc ra ca máu Ở ngay trên bề nứa của ông Thuận Sau mấy ngày nằm bẹp và sốt ly bì Cô cảm thấy cơ thể có sự biến đổi Cái thai cô mang nặng suốt gần 2 năm biến mất Mọi việc xảy ra nhanh đến mức cô kinh ngạc Không tỏ vẻ ngạc nhiên Bà Tám đoán rằng những thử thách Với cô Hưởng của Đấng Thần Linh đã kết thúc Biết đâu thời gian tới sẽ có nhiều điều kỳ diệu Đưa cho cô Hưởng hai lá bùa Bà Tám ân cần dặn dò Nếu qua được khúc sông Cũng chưa chắc đã vượt được cả đoạn sông Cô hãy về dán bùa trước cửa nhà Và ngay đầu giường ngủ Mọi việc đến lúc còn lại Chỉ còn cách là trông đợi vào ơn trên ăn mờ ảo soi xuống sông Hồng. Lúc này xóm Quá Phủ đã chìm trong giấc ngủ, không nhà nào còn ánh đèn dầu le lói như buổi tối. Hương không bật đèn pin nhưng cô đã quen từng bụi cây ven xỏi nơi đây. Sau một thời gian mang nặng nhưng không đẻ đau, cô quay về khát vọng làm mẹ. Trải qua những tháng ngày căng thẳng, tạm bỏ qua yếu tố tâm linh chưa có lời giải, cô biết rõ, muốn làm mẹ thì phải dũng cảm đi xin con, nếu không Thời gian còn chứng để cô dụng sắp hết. Chưa kể căn bệnh sốt rét ác tính là rào cản không nhỏ. Nhờ ánh trăng khi tỏ khi mờ, Hường thoáng thấy bóng một người đàn ông ở gốc cây gạo cổ thụ. Tự nhiên cô cảm thấy tim cô đập nhanh hơn bình thường. Cầm chắc hai lá bùa trên tay, cô bước vội về nhà đóng chặt cửa rồi chui ngay vào màn. Từ phía cây gạo, văng vẳng tiếng quả kêu giữa đêm khuya ghê dần. Hường lấy gối úp vào tay, Rồi chìm vào trong giấc ngủ Gắn bó cùng ngôi đình làng Đồng thời là trụ sở ủy ban Đã gần chọn hai nhiệm kỳ Chỉ còn chục ngày nữa Sẽ chuyển sang trụ sở vừa xây Khiến cho ông Nghĩa cảm thấy bồi hồi Đình Làng Đông Sảnh có tuổi đời mấy trăm năm tuổi, trải qua nhiều thăng trầm lịch sử cho nên nó có giá trị đặc biệt. Nếu những bậc thềm đá cùng với đôi khánh có từ thời hậu lê, những cột kèo chạm khắc cùng với bộ hoành phi câu đối có từ thời nhà Nguyễn. Đương nhiên những khẩu hiệu chữ vàng trên nền biển đỏ là của thời đại mới. Đứng chắp tay ngắm cây đại thụ trước sân chùa, ông nghĩ cảm thấy bản thân còn may mắn chán bởi ít ra. Ông được ngồi bên trụ sở mới thêm nửa năm trước khi về nghỉ theo chế độ. Không còn hứng thú hút thuốc lào như thời chiến tranh. Ông lấy điếu thuốc rồi châm lửa hút sau đó đưa chiếc bật lửa cho cậu phấn thọt. Dặn thay cho giúp viên đá lửa nhớ đổ xăng vào chứ không khó bật. Nghĩ đến cảnh về hưu vui thú điền viên ông nghĩa nhận ra mình không có bản tâm giao. Như vậy đến lúc về già Chắc ông sẽ độc ẩm bên cành cây ngọn cỏ. Con trai thường tránh mặt không muốn gặp. Cậu con trai từ ngày ra trường chẳng mấy khi về làng. Ngày xưa còn làm việc ở bên tỉnh Hải Hưng. Sau đó về làng làm lãnh đạo. Ông chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới. Hoặc lúc đạp xe lên huyện họp là cấp dưới cấp trên. Đồng nghiệp bây giờ ai còn ai mất. Ông cũng chẳng có tin tức. Bạn bè chia ngọt xè bùi không có nổi một người. Nghĩ đến cảnh giả. Tự dưng ông thấy ngại Vẫn biết hết quan lại hoàn dân là việc bình thường Nhưng sự hụt hẫng chẳng tránh khỏi Ông nghĩa chưa nghĩ được sẽ phải làm gì tiếp theo Chả lẽ về nuôi gà chăm lợn như bao người nông dân khác Đốt gần chục điếu thuốc trong buổi sáng Khi chuẩn bị ra về thì bất ngờ cô hưởng hội trưởng hội phụ nữ bước vào Ông rụi tàn thuốc bắt đầu mở cuốn sổ tay để làm việc Được đánh giá Là một cán bộ nhiệt tình và có năng lực, lý lịch trong sạch từ trước, lại là người bước ra từ cuộc chiến. Do vậy, cô Hường luôn được lãnh đạo xã tin tưởng, thậm chí cấp ủy còn đang muốn bồi dưỡng cô. Hiện nay cả làng cả tổng lại xôn xao bàn tán cái việc một cán bộ gương mẫu nhưng tự dưng lại không chồng mà chữa. Đó là việc kinh thiên động địa. Theo kế hoạch đã trao đổi từ trước của mọi người, tối nay Tri Bộ sẽ có cuộc họp bàn về hình thức kỷ luật cô Hường. Thế nhưng trước đó, ông Nghĩa muốn đọc bản kiểm điểm, rồi có hướng đề xuất hình thức kỷ luật. Nhìn gương mặt tiêu tụy của vị hội trưởng hội phụ nữ, ông Nghĩa thở dài thông báo. Hiện nay tình hình biên giới Tây Nam rất căng thẳng, biên giới phía Bắc cũng chẳng khá hơn. Trong lúc cả đất nước đang đồng tâm hiệp lực vượt qua gian khó, cô đã vi phạm nguyên tắc của lối sống. Của một đảng viên Ông thấy tiếc cho một cán bộ trẻ Lại có việc làm thiếu suy nghĩ như vậy Đúng như cô Hưởng dự đoán Nếu như việc mang thai bị vỡ lở Cô sẽ bị chính những người mình gọi là đồng chí Mang dù cuộc họp để phê phán Nói một cách khó nghe Nó chả khác gì cuộc đấu tố Ngày xưa là mấy Có chăng kẻ bị coi là tội đồ như cô Là người đứng chung hàng ngũ Ngày trước tầng lớp địa chủ Có nhà ngói cây mít Có trâu cày và những mẫu ruộng thượng đẳng điền Người đứng lên đấu tố phần lớn là tầng lớp bần của nông Bây giờ không có gì đáng giá Ngoài ước muốn làm mẹ Còn những người đấu tố đều đã có gia đình êm ấm Dẫu biết mọi so sánh đều gặp khiễn Nhưng cô thấy tim mình nhói đau Nhìn thẳng vào khuôn mặt của bà chủ tịch xã Của ông chủ tịch xã Hương Bình thản cảm ơn ông Đã lâu rồi cô lại được nghe giáo huấn Nhưng ngày ở chiến trường Do đồng chí chính trị viên bồi dưỡng lòng yêu nước mỗi ngày là đủ rồi Thiết nghĩ không ai có thể nói về lòng yêu nước Ít ra với những người hy sinh cả thanh xuân vì nền độc lập Như cô và các đồng đội Bất ngờ trước sự cứng cỏi của cô Hường Ông nghĩa lạnh giọng Vậy còn cái thai trong bụng đồng chí Đưa tay chỉ ra ngoài sân ủy ban Nơi cậu phấn thọt đang viết bản tin nội dung nào đó Hường nghiêm mặt nhắc nếu nói về nguyên tắc Vậy ông cho biết cán bộ ủy ban đi tung tin đồn nhảm phải xử lý như thế nào? Cậu Phấn cùng bác của mình là bà Khuyên đã tích cực đưa tin bôi nhỏ cô. Vậy trách nhiệm của chính quyền ở đâu khi không được bảo vệ được cán bộ? Nếu ông triệu tập cuộc họp chi bộ, xin phép để cô mời đồng chí cán bộ thanh trao huyện ủy về tham dự. Như vậy sẽ đảm bảo cho sự tập trung dân chủ. Để kết thúc buổi trò chuyện căng thẳng, Hường đặt hai tờ giấy trước mặt ông Nghĩa. Trong đó có một tờ đóng giống mộc đỏ Tờ còn lại là đơn viết tay của cô Bằng giọng kiên quyết Cô tuyên bố Đây là giấy xác nhận của bệnh viện huyện Đến mấy bà bán rau ở chợ làng cũng hiểu Không có người phụ nữ nào mang thai Tới 18 tháng Cô sẽ đợi ủy ban xã Thông báo việc giải quyết Khiếu nại tố cáo Nếu lần này không nhận được câu trả lời thỏa đáng Cô sẽ gửi đơn lên huyện Thấy không giải thích gì thêm Hường xin phép ra về vì cô biết tối nay cuộc họp chi bộ vẫn tiến hành, nhưng cô không phải là đối tượng bị đem ra kiểm thảo. Hường không quay về xóm quá phụ ngay, mặc dù buổi tối cô sẽ tham dự buổi hậu đồng ngay tại nhà bà Tám. Đối với cô, những thứ giáo điều đó thay hay là khẩu hiệu cũng chẳng còn quan trọng bởi cô tìm thấy sự thanh thản khi dự lễ tại đó. Bước ngang qua cổng của nhà vị hội trưởng hội phụ nữ tiền nhiệm Đã tính bỏ qua cho yên chuyện Thế nhưng cô lại quay lại Đẩy cổng để đi vào Nhìn thấy ông Bắc đang ngồi trẻ củi ở giữa sân Hương chào hỏi vài câu xã giao Rồi đưa mắt tìm kiếm Bởi cô chưa thấy người mình cần gặp Vừa đón bát nước vối từ tay của chủ nhà Hường đã thấy bà khuyên xuất hiện từ phía sau vườn. Có lẽ bà này vừa hớt bèo nấu cắm lợn như mọi người. Ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hường, nhưng bà khuyên đã sời lời. Nhắc lâu rồi không gặp. Chắc hội phụ nữ mời họp phải không? Nhìn vào gương mặt của con mụ hay đi đơm đặt chuyện thị phi, Hường nói chậm rãi từng câu một. Dù cô không đủ dũng khí và sự mạnh mẽ như chị Nếp, nhưng nếu như mụ cùng với thằng cháu họ ngoài ủy ban còn đi phao tin đồn nhảm về cô, lúc đó mụ sẽ hiểu thế nào là vạ miệng Bỏ mặt mụ khuyên đang sững sở Vì bất ngờ Hường chào ông Bức rồi quay gót bước đi Cô biết nếu như cần Sẽ dìm con mụ này xuống mương được Thậm chí cô còn khỏe hơn cả chị nếp Thế nhưng hiện nay mụ đó chưa đáng Để cho cô phải ra tay Mọi việc cô sẽ trông đợi vào quyết định của tổ chức Khi ra gần đến cổng Hường nghe phía sau lưng có hai tiếng nổ bom bốp Dù không quay lại Nhưng cô đoán đó là cú tát mạnh như trời ráng Còn người vông tay Thì không ai khác chính là ông Bức Người chồng của con mụ chuyên đi buôn chuyện. Tiếng gà gáy còn đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức khiến dân làng đông sảnh thức giấc. Họ bắt đầu nấu cơm, chuẩn bị một ngày làm việc. Không giống như trên thành phố, đa phần bà con không có khái niệm ăn sáng ở ngoài chợ. Nhiều nhà nấu nồi cơm để ăn sáng và ăn trưa luôn. Nếu nhà nào khá giả, mai ra có các bà giữ tay hòm chìa khóa, lúc đi chợ sẽ làm bát bốn riêu. Đám trẻ nhỏ thì dăm thì mời họa sẽ được mua cho một vài cái kẹo bột hay kẹo vừng để mút cả ngày không chán. Hòa bình ngắn chẳng tầy găng, đất nước một lần nữa lại đứng trước tình hình căng thẳng ở biên giới Tây Nam lẫn biên giới phía Bắc. Suốt mấy tháng qua, dân làng chăm chú nghe hệ thống loa truyền thanh của xã. Những bản tin về việc quân Khmer Đỏ tràn sang các tỉnh giáp biên, giết hại dân thường. Tập đoàn Pol Pot Yung Sari khước từ đối thoại. Điều này dẫn đến việc không tránh khỏi cuộc chiến tranh một lần nữa Nhiều người con của làng đã hy sinh trong chiến tranh Đến nay mộ phần nằm đâu gia đình còn chưa biết Do vậy bà con cảm nhận rõ sự khốc liệt của cuộc chiến Bà xoan nấu bát mì tôm cho chồng ăn còn giao ủy ban Không còn vẻ thong răm như trước Dạo này chồng bà tham dự các cuộc họp từ huyện tới xã Liên tục từ sáng đến tối khuya Đã trải qua những năm tháng chiến tranh Bà Linh cảm thấy cuộc sống sớm bị đảo lộn Rất có thể những người con của làng năm xưa Buông tay súng về làm ruộng Rồi đây lại chuẩn bị tái ngũ Theo tiếng gọi của non sông Không phải ăn bát mì tự cán bằng bột Rồi phơi nắng như hồi xưa Món mì miliket hai tôm Được nhiều người ưa chuộng Vì dễ ăn Nếu như ai bận rộn Chỉ cần đổ một chút nước sôi Để 5 phút là có thể ăn được Nhưng bà Soan không làm như thế Bà rửa mớ rau cải Rồi đun lên cho đến khi mềm Sẽ cho vào bát Vào mì đun vài phút Sau đó bà sẽ có bát mì ngon Không kém gì ở trên phố huyện Hôm nào sang hơn Bát mì có thêm quả trứng Hoặc vài miếng thịt Thế nhưng bình thường Ăn mì không người lái Cũng vẫn ngon Bởi mì tôm là món hiếm Vừa bưng bát mì chưa kịp ăn Bà Soan đã thấy cậu phấn thọt tấp tảnh đi vào Sau lần bị kỷ luật, cùng bà khuyên đặt điều cho cô Hường, hội trưởng hội phụ nữ, cậu này không còn nằm trong cán bộ quy hoạch nguồn. Nếu không vì gia đình có công với cách mạng, thì chắc bây giờ phấn thọt đã bị điều chuyển sang đội chăn bò ủ phân của hợp tác xã. Bởi hậu quả tai hại từ việc tung tin đồn nhảm, biết mình đã sai. Trong cuộc họp chi bộ, phấn thọt thành khẩn nhận khuyết điểm, cậu ta bắt đầu tránh xa bà thím, gây nhiều tai ương cho mình. Vừa nhìn theo ông Nghĩa, cậu phấn thọt nói trong hơi thở gấp Báo cáo chủ tịch Đánh nhau rồi Đánh nhau to rồi Ông Nghĩa buông đũa hỏi dồn dập xem ai đánh nhau Sao không gọi dân quân hoặc bên công an xã Đưa hết về trụ sở Chạy đến đây làm gì Đưa tờ giấy cho ông Nghĩa Phấn thọt giải thích không phải là dân làng mình Mà là đó là bọn Pol Pot Young Suri. Ông Nghĩa đeo kính đập Mà không tin ở mắt mình Ngọn lửa chiến tranh một lần nữa bùng phát Ngày 13 tháng 12 năm 1978, được sự trang bị và hậu thuẫn của Trung Quốc, Khmer Đỏ đã huy động 19 sư đoàn với khoảng 80.000 quân tiến công xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới. Nhìn đồng hồ chưa thấy đến giờ phát thanh như ông ra lệnh cho phấn thọt chạy sang nhà cô lại, nói ông yêu cầu đọc bản tin này sớm. Bà Soan nhắc chồng ắt nhanh chứ không để trương mỉ, nghĩ đến cảnh bom rơi đạn nổ khiến bà thấy buồn. Rồi đây, sẽ lại có đến hàng trăm, hàng ngàn bà mẹ cả đêm ngồi trong đèn ngóng tin con. Cuộc chiến nào cũng khiến cho nhiều sinh mạng vô tội bị giết, nhất là với những kẻ khát máu như bọn Khơ Mê Đỏ. Dạo này đã chán nghe ông chồng ngồi thuyết giảng, bởi những điều ông nói, chỉ cần chịu khó nghe đài là có. Bà hay chọn buổi tối để âm thầm đi ra ngoài xóm quá phổ. Mặc dù dân làng có nhiều người hãi đi đến đó vào buổi tối Nhất là sau vụ bà Giá chết ngồi tựa lưng vào gốc gạo Thế nhưng bà Soan lại không nghĩ thế Bà hiểu mỗi người có một số phận khác nhau sao vậy sẽ không có hai người cùng ngồi gốc gạo mà chép Chùa làng đã có sư trụ trì về Miếu thờ đổ nát chỉ dăm người thăm viếng Duy nhất điện thờ mẫu của bà Tám vẫn uy nghi hương khói Có lẽ nhờ tấm bảng tổ quốc ghi công và ở nơi khuất nẻo Do vậy hoạt động tín ngưỡng của bà Tám chưa bị mấy ông cán bộ ủy ban đề tâm. Nhiều lúc bà Soan tự hỏi. Không biết chồng bà sẽ phản ứng như thế nào. Khi biết vợ mình tham gia hoạt động mê tín dị đoan. Nhưng bà chẳng bận tâm. Vì nói theo cách của dân làng. trong bà chỉ là dạng ma đeo xả cột không hơn không kém. Cho lợn gà ăn xong vừa lúc tiếng kẻng hợp tác vang lên. Bà Soan đóng cổng rồi vác quốc gia đồng. Ở trên đường làng gặp mấy bà cùng đội sản xuất đi tới. Trên khuôn mặt của ai cũng lộ ra vẻ ưu tư. Có lẽ bản tin phát sớm trên loa truyền thanh khiến nhiều người bất an. Trải qua những năm tháng gian khổ. Bởi vậy sự lo lắng là có căn nguyên của nó. Một bà nói nhỏ vừa đủ cho mọi người nghe. Lại đánh nhau đấy. Kẻo này rồi đói dài cho bà xem. Ngồi trụ sở ủy ban mới xây. Ông Nghĩa ngước mắt nhìn chiếc quạt trần điện cơ. Món quà của ủy ban huyện gửi tặng. Rồi khẽ thở dài. Hàng cột điện đã được trồng 2 năm Chẳng hiểu sao giờ này vẫn chưa thấy Trên huyện cử người về kéo dây và đấu nối Do vậy món quà quý của huyện Vẫn được treo làm cảnh Ngày đơn vị thi công Dựng hàng cột điện Dân làng háo hức đua nhau ra ngắm Họ tin việc đánh đu trên cánh võng Của thiên đường xã hội chủ nghĩa Mà ông chủ tịch nói là có thật Đợi mãi không thấy ngọn đèn nào Ở trong làng được thắp sáng Cảnh lau bóng đèn Mỗi buổi chuẩn bị cho bữa cơm tối khiến cho bà con thất vọng. Có người đã biểu mối phán ngay. Ủy ban xã trồng cây cột điện này rồi không khéo đợi giải cổ hơn cả trồng cây mít. Lúc cây mít đậu cành sai quả mai già mới có điện. bán xong đi thuốc lào. Ông nghĩ ngả lưng về phía sau một cách khoan khoái. Kể ra hút thuốc lá thì cũng sang đấy. Thế nhưng tiền mua thuốc thì lại tốn. Thêm nữa hút thuốc lào ông thấy đậm vị hơn. Từ đó bao thuốc để trong túi áo dành cho giao tiếp ở trên huyện. Lúc ngồi ủy ban, ông lại bắn thuốc lào như xưa. Nếu không có gì thay đổi, ông sẽ nhận quyết định hoàn dân vào tháng 2 năm 1979. Xét ra đã quá tuổi công tác 3 năm. Nhưng ông thấy thời gian trôi nhanh quá, giá tỷ mà ngồi thêm 5 năm nữa thì tốt. Dưới sự lãnh đạo của ông, làng đông sảnh đang từng ngày thay ra đổi thịt. Lúc đời sống bắt đầu phát triển, Ông thành người đứng bên lề, không còn được chủ trì những cuộc họp bàn, kế hoạch phát triển 5 năm như trước. Giót cho ông Nghĩa chén trà vừa pha, cậu vẫn thọt thông báo tin quan trọng. Ở bên xóm quá phụ, vừa có thêm một người dựng nhà để ở. Ông Nghĩa thản nhiên cho biết, gớm ai thích thì cứ việc. Trong quy hoạch, khu dân cư đâu có phát triển được đâu. Chưa kể, lúc nước sông dâng cao, mọi thứ không khéo rồi lại trôi theo dòng nước. Dạ vâng nhưng, nhưng người này là Là em quên nhà mình Ông Nghĩa giật bắn mình Liền trợn mắt quát phấn thọt Lần trước bị kỷ luật không chờ Vẫn cái thói muốn tung tin đồn nhảm đấy Em không dám thế nếu Nếu mà chủ tịch không tin Thì cứ ra ngoài bãi Sẽ chứng thực lời em nói Là đúng hay sai Em Em làm sao dám nói nhảm Em Đến đây Ông Nghĩa nghiến răng nghiến lợi Bàn tay của ông siết chặt lại Còn bị chặt cái Thế này thì hỏng Hỏng hẳn